Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 190 đến 3 Phong thái cao ngạo N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz được lời bạch thập nhị nói Đồng nhạc nhạc chỉ là nhích đôi môi một phen Lập tức liền lấy thảo dược vừa rồi ngắt được đem nghiền nát Nhanh chóng xoa lên trên vết thương của bạch thập nhị Sau khi lại đắp lên những thảo dược này Đồng nhạc nhạc lại nhanh chóng cầm lấy giải vải vừa rồi đắt xé ra Bắt đầu băng bó vết thương cho bạch thập nhị Trải qua lúc trước nhiều lần luyện tập Đồng nhạc nhạc đối với chuyện băng bó bôi thuốc Đã sớm cực kỳ thuần thuộc Giờ phút này Sau khi đồng nhạc nhạc nhanh chóng băng bó tốt vết thương cho bạch thập nhị Nàng mới cầm lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ Nhẹ nhàng lao trên chán bạch thập nhị Nhìn thấy dáng vẻ bạch thập nhị mặt mày tái nhợt sức vô lực Đồng nhạc nhạt vừa là lo lắng vừa là ái náy Thật xin lỗi thập nhị Nếu không phải bởi vì cứu ta Ngươi cũng sẽ không bị gây tổn thương nghiêm trọng như thế May là mũi đoàn tiếng này không có độc Nếu như nói rằng có độc Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Đồng nhạc nhạc mở miệng cao đôi mày lại Nói đi nói lại không khỏi nghĩ đến tình huống mới rồi Nhớ lại tình cảnh vừa rồi máu hiểm vạn phần Trong lòng đồng nhạc nhạc vẫn còn sợ hãi Nhìn thấy đồng nhạc nhạc vừa là lo lắng vừa là sợ hãi Lại thấy ráng vẻ ái náy của nàng Bạch thập nhị chỉ là có hơi mở miệng nói Chuyện này vốn là ta làm phiền hà ngươi Cho nên ngươi không nên tự trách Nghe được lời bạch thập nhị nói Đồng nhạc nhạc chỉ là trầm lặng một khắc Sau khi dường như lại nghĩ đến cái gì Ánh mắt nhìn bạch thập nhị Có vẻ muốn nói lại thôi Nhớ lại chuyện đã xảy ra mới rồi Lại thêm võ giả kia xưng hô với bạch thập nhị Thập nhị hoàng tử Bạch thập nhị Thì ra hắn là một hoàng tử Chính là Tại sao vô duyên vô cứ mà một hoàng tử lại bị người ám sát Hơn nữa hắn lại là hoàng tử của quốc gia nào đây Trước đây đồng nhạc nhạc nhìn thấy khí chất của bạch thập nhị Vốn là cảm giác được hắn không giống với người bình thường Nhưng không nghĩ tới thân phận lại là hiển hách thế này Chỉ là hiện nay hắn lại bị người ám sát Thật sự làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thầm nghĩ Bạch thập nhị lại thấy ánh mắt đồng nhạc nhạc nhìn hắn như muốn nói lại thôi liền trong lòng biết đồng nhạc nhạc suy nghĩ cái gì Dù sao thiếu nữ trước mắt này Vốn là cũng không hiểu được làm thế nào để che giấu tâm tư của mình Trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đều sẽ vô cùng tinh tế biểu lộ ra trên mặt nàng thật giống như giờ phút này. Nghĩ tới đây, bạc thập nhị bạc môi hé ra, mở miệng nói. Tiểu nhạc tử, ngươi có chuyện muốn hỏi ta. Ách ta! Nghe được lời bạc thập nhị nói trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt, tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này. Năng lực quan sát lại mạnh mẽ như thế Nàng còn không hề mở miệng nói chuyện Hắn liền biết rõ nàng có chuyện muốn hỏi Nghe vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là kinh ngạc một phen Lập tức cũng không từng giấu riêng Nhẹ nhàng gật đầu đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc hé ra Mở miệng hỏi rõ nghi hoạt trong lòng Thập nhị những võ giả này là ai Bọn họ tại sao muốn án sát ngươi Còn nữa, bọn họ nói, ngươi là thập nhị hoàng tử. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì mà giấu riêng ta? Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đang nói, bạch thập nhị chỉ là nhẹ nhàng mất máy bạc môi, mở miệng nói. Tiểu nhạc tử, kỳ thật ta cũng không phải cố ý giấu riêng ngươi. Hiện tại, ngươi đã muốn biết. Như vậy, ta liền nói cho ngươi đi. Nói tới đây, bạch thập ịr dừngng một chút tiếp theo mở miệng nói kỳ thật ta là thập nhị hoàng tử thương Lang Quốc tên gọi độc tô Ngạoong mới rồi những võ giả này là bát Hoàng Huyên của ta phá người ám sát ta cái gì là bát Hoàng Hương ngươi phái người tới giết ngươi Tại sao nghe được lời bạc thập nhị nói đồng nhạt nhạt mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc dù sao Nàng dấu thế nào đều không nghĩ tới Mới vừa rồi những kẻ muốn đẩy bạc thập nhị vào chỗ chết Lại chính là người do huyên để ruột thịt của bạc thập nhì phái tới Hơn nữa thương lang quốc quốc gia này Nàng cũng từng nghe nói qua Thương lang quốc là nước láng xền của linh nhà quốc Cực kỳ rộng lớn Hơn nữa người thương lang quốc Người cũng như tên Ai nấy đều có bản tính ngang tàng, dũng mãnh tiến chiến. Hơn nữa, gần đây, nàng vẫn còn nghe nói hoàng đế Thương Lang quốc lên ngôi đất lâu năm, nhưng vẫn không có xác lập thái tử. Nghe nói Thương Lang quốc một mực vẫn là như thế, bởi vì người Thương Lang quốc trong thân thể đều có nhân tố khát máu hiếu chiến, cho nên các đời tới nay Mỗi hoàng tử đều sẽ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Càng đấu đến người chết ta sống Chỉ cần không làm hải quốc gia xá tắc Những việc lặt vặt này hoàng đế thương Lang Quốc đều là ngầm thừa nhận Bởi vì trong tâm tình người thương Lang Quốc bọn họ Chỉ có cường giả mới có thể làm cho cả quốc gia trở nên càng cường đại hơn Trước kia, khi nàng nghe được nghe nói về những việc lặt vặt này của thương Lan Quốc Đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi Dù sao, đều là con cháu ruột thịt Có người cha nào lại nguyện ý thấy con ruột của chính mình đấu nhau đến ngươi chết ta sống Lại không nghĩ tới bạch thập nhị chính là thập nhị hoàng tử của thương lang Quốc Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc Bạch thập nhị nghe được lời của nàng, chỉ là nhẹ nhàng gởi lên bạc môi, mở miệng cười lạnh một tiếng. Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm sặc. Các hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đều là càng đấu ngươi chết ta sống. Chỉ có cường giả mới có thể đi lên ngai vàng cao nhất kia trở thành vương giả tôn quý nhất thương lang quốc. Bạch thập nhị mở miệng nói trên mặt. Đều là không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo Cho dù giờ phút này trên mặt hắn tái nhợt Vai thì bị trọng thương đều không tổn hao gì ý chí chiến đấu của hắn Đồng nhạc nhạc thấy vậy trong lòng không khỏi rung lên một cái Chỉ cảm thấy hiện tại bạch thập nhị mới thật sự là hắn Top, phong thái cao ngạo Edit Nghe được lời bạch thập nhị nói Đồng nhạc nhạc chỉ là nít đôi môi một phen. Lập tức, liền lấy thảo dược vừa rồi ngắt được nghiền nát. Nhanh chóng xoa lên vết thương trên mặt bạch thập nhị. Sau khi lại đắp lên những thảo dược này, đồng nhạc nhạc lại nhanh chóng cầm lấy giải vải vừa rồi đã xé ra. Bắt đầu văng bó vết thương cho bạch thập nhị.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 Tiểu nhạc tử, kỳ thật ta cũng không phải cố ý xấu xiên ngươi. Hiện tại, ngươi đang muốn biết như vậy, ta liền nói cho ngươi đi. Nói tới đây, Bạch Thập Nhị một chút, tiếp theo mở miệng nói: "Kỳ thật, ta là Thập Nhị hoàng tử thương lang quốc, tên gọi Độc Cô Ngạo Phong. Mấy rồi những võ giả này là bát hoàng huynh của ta phái người ám sát ta." Em gì? Là bác hoàng hương ngươi phái người tới xếp ngươi Tại sao? Nghe được lời bạch thập nhị nói đồng nhạt nhạt mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc Dù sao? Nàng dấu thế nào đều không nghĩ tới Mới vừa rồi những kẻ muốn đẩy bạch thập nhị vào chỗ chết Lại chính là người do hương để ruột thịt của bạch thập nhị phái tới Hơn nữa thương lang quốc quốc gia này Nàng cũng từng nghe nói qua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 Hiện tại bạc thập nhị mới thật sự là hắn